Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bỗng dưng mẹ thấy có người đàn bà Mà mặc bộ đồ trắng đi phớt ngang qua Ôi cha mẹ mừng quá tưởng bà chủ chạy theo Coi có phải không Có điều sao mà bà này bà đi nhanh quá đi Mẹ chạy theo mà đuổi cũng không kịp luôn nữa Bà cứ đi trước mẹ cứ chạy theo sao Thì chạy một lúc như vậy Mẹ mới thấy bà đi rẽ vô Trong cái chỗ đó nó có cái miếu Rồi tự nhiên cái bà biến mất cả Úi cha mẹ thất kinh hồn dữ hết, bà biết là mình gặp cái gì rồi. Thế là ba chân bốn cẳng, mẹ chạy muốn thục mạng về nhà luôn. Tới nhà đâu có vô được, phải chui qua cái lỗ heo mà vô nhà rồi ngủ cho tới sáng luôn. Đó là câu chuyện mà mẹ em đã kể lại. Còn đây là chuyện mà em thấy ma nè. Lúc đó thì em 12 tuổi, à, em ở trong cái căn nhà của ba mẹ em. Lúc đó thì có nhà rồi. Nhà ở phía trước thì có cái cửa, cửa kéo lớn bằng sắt, kéo một cái nó két vậy đó. Thì cái hôm đó cũng khuya rồi cả 11 giờ, em đang nằm ở trên cái bộ dáng ở, ở trước nhà đó. Thì em thấy có một cái người đàn bà mà cắt tóc ngắn, cũng khoảng cả chừng 50 tuổi, đi ngang qua cửa nhà em. À, mà khi đi ngang qua bà còn nhìn vô nữa. Em thấy lạ, cho nên em mới ngồi dậy âm chạy ra coi. Thì bà mới vừa đi ngang bà nhìn thì mình chạy ra phải có thấy bà đi. Vì mộng thấy bà đâu cả. Em nghĩ bà này chắc không phải là người rồi. Tại vì tự nhiên bà biến mất tiêu giống như là ma quỷ vậy. Rồi có một lần nữa em đến nhà đứa em gái chơi và có ngủ lại qua đêm. Thì tối đó trong khi ngủ em bị ma đè. Phải nói người em bị tê cứng hết không có nhúc nhích được. Lúc đó em chỉ còn biết niệm uh, Nam Mô quán tham Bồ Tát thôi. Mà khi niệm Nam Mô Quán Thái bộ Bồ Tát, nó cũng đè. Nam Mô Quán Thái bộ Bồ Tát, nó cũng đè nữa. Tức quá. Em la lên, Nam Mô Quán Thái bộ Bồ Tát. Ui cha, tự nhiên em hét lên một cái. Thì cái tiếng hét đó làm cho em gái của em cũng giật mình thức dậy luôn. Rồi mà em hét như vậy thì con ma đó nó buông em ra nó không có đè nữa. Thì con em của em nó thức dậy gì nó giật mình do em la, nó mới hỏi em đêm hôm rồi không ngủ tự nhiên bà hét làm kia vậy làm tôi hết hồn nè đó là chuyện của em như vậy kính thưa anh vực thảo thân yêu riêng em có một việc muốn xin thưa cùng anh ở trước cửa nhà em thì có hai cây tùng thiệt lớn bây giờ không hiểu sao bỗng dưng nó chết mà còn chết luôn một lượt cả hai cây có khi nào nó là điềm báo chẳng lành không anh trước đây đó Đôi mắt của em khi đi làm thì vẫn bình thường Nhưng mà sau cái sự việc hai cái tùng chết rồi Thì đôi mắt của em không có còn thấy rõ nữa Em đã chạy thầy chạy thuốc đủ thứ hết Mà vẫn không giúp được gì Mà càng ngày nó càng tệ hơn Phải nói là em suy sụp hoàn toàn Tại vì cặp mắt của em Trong ba năm nay em đã cố gắng rất nhiều Em chỉ mong là em còn có một ít phước duyên Có thể nào gặp được người Sài Gòn Và nhờ coi dùm cho em là em đã phạm lỗi làm gì với ai, để em biết mà em sửa đổi. Bởi vì em nghĩ là bệnh của em có liên quan đến vấn đề tâm linh. Và nếu mà em được giúp sáng mắt trở lại như ngày nào, thì đó là cái niềm hạnh phúc cho em. Em chỉ hy vọng vậy thôi. Em nhớ có lần em đứng ở trước sân, em có nói chơi với một đứa em, không biết nói cái chuyện gì đó thì em có nói cái câu là Tao nè, tao là ana nè, vừa mới chết rồi. Đó, em chỉ đùa với nó như vậy thôi. Rồi em nhớ có lần khi mà em cúng cho củ quyền thất tổ. Hôm đó em không hiểu chuyện gì. Có lẽ làm em buồn phiền hay bực bội gì đó. Thành ra em chỉ cúng nhưng mà em cúng qua loa thôi. Chứ em không có thành tâm thành ý cúng như những lần khác. Em cũng không biết là có phải vì vậy mà em bi quở hay không nữa thì em cũng có tâm nguyện là nếu em được cứu hết bệnh, em nguyện sẽ về một cái chùa nào đó để em làm công quả luôn ở trong chùa. Em rất kính và thương anh Dịch Thảo. Anh ơi, nếu có ai nói gì không đúng về anh, xin anh đừng quan tâm tới, mà hãy xem đó như là rác rưởi bên ngoài nhé anh. Em chỉ cầu chúc cho anh luôn vui, lúc nào cũng khỏe, cũng trẻ và cũng đẹp. Để anh luôn là viên thuốc bổ cho mọi người hằng ngày, uốn vô là thấy khỏe liền đó anh thương anh nhiều ký tên Anna ở dưới có nhân tình anh ơi mắt của em tệ lắm rồi em thật là buồn quá em không có... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện